Sau khoảnh khắc nhìn nhau chân chối quân bổ nhào lên người Thụy. Bàn tay mới đầy thắt lại chiếc nơ trên áo Thụy, vội vàng nới ra một cách thành thạo. Cả hai đều hối hả, vội vã. Thành gờ của chiếc bàn Bia khiến cho cả hai có chút khó khăn. Cú lật người làm cho những viên bi trên bàn văng xuống đất kêu lên những tiếng trói tai. Thụy như sự tỉnh khói cơn mê man, cô cầm tay quân giữ lại. Đừng... em... Quân lúc này nhận ra anh đang yêu đương với Thụy Trên một chiếc bàn bia nhỏ hẹp Nén lại cảm xúc Quân sốc cô lên Hôn cô vội vàng như bịt lại những lời phản bối Rồi ôm hẳn Thụy bước sang phòng bên cạnh Vừa thả Thụy xuống đệm Quân đã nhào tới Nhưng Thụy đã lách sang một bên Khiến Quân khự lại Sao thế? Thụy cố điều hòa nhịp thở Cô nói hơi ấp úng Mình nói chuyện một chút được không? Em nghĩ em phải nói với anh cái này. Dù luôn tỏ ra điềm tĩnh trước mọi tình huống, nhưng thực sự Thụy chưa biết phải nói sao với quân về việc tế nhị này. Tiếp xúc với quân, Thụy luôn tỏ ra tự chủ, thậm chí là từng trải hơn là những gì bản thân cô có. Có lẽ vì Thụy luôn ghét những sự ngây thơ vở vĩnh. Nhưng có những thứ cô thực sự ngây thơ, cô thực sự mù mịt và chưa biết gì. Dù sao cũng là lần đầu tiên của cô. Thụy vẫn ít nhiều có chút sợ hãi, nhất là khi Quân lại có vẻ như quá cuồng nhiệt. Nhưng khi nghe câu nói của cô, Quân sựng lại anh lắc đầu như cô suy nghĩ một cách mạch lạc, rồi nhìn cô thoáng qua chút bất mãn. Em nhiều bí mật đến vậy à? Có nhất thiết phải nói ra vào lúc này không? Thụy ngẩn ra, những cảm xúc háo hức và căng thẳng bay vẻo đi mất. Hình như quân nghĩ cô đang định thú nhận một điều gì đó liên quan đến chuyện tình ái Hay đời sống cá nhân không mấy trong sáng thì phải Quân nằm vật sang bên giường, ngực Trần thắt lưng đã cởi ra gần hết Anh thở rốn như cố kiềm chế Phải đến vài phút im lặng để chấn tĩnh Quân mới mở mắt ra, nói với giọng thiếu kiên nhẫn Được rồi, em nói đi Nhưng Thụy vẫn im lặng, sự im lặng đến khó hiểu Khi quân ngóc đầu dậy đã thấy Thụy cải lại khuế áo của mình Vẻ mặt cô kín bưng Một vẻ mặt mà quân không thoải mái nhất Em làm gì thế Thụy bước xuống giường mỉm một nụ cười mơ hồ Cô nhìn anh khẽ nói Tự dưng em không muốn nói nữa Em về đây Thụy vừa ra vặn chốt Nột nhiên có nghe tiếng quân khô khóc Ngay cả khi anh chấp nhận mọi thứ mù mờ của em Anh trao cả bản thân anh cho em em vẫn thấy nó không đáng để tâm à? Khi đi ra đường lớn, Thụy vẫn cảm thấy hoang mang mở mịt. Thực sự khi nghe câu của quân, cô rất muốn nói cô để tâm lắm, cô trân trọng lắm. Nhưng mà đúng là anh vẫn mù mờ về cô, cô vẫn mù mờ về anh. Sự hấp dẫn giữa họ là có thật, nhưng lưu luyến và ràng buộc là có thật. Có lẽ cái chữ yêu cũng là có thật. Nhưng họ không hiểu nhau. Có lẽ vì mối quan hệ này tiến triển quá nhanh, khiến cả hai chưa kịp thích ứng. Đến như cô và Ái Miên, chị em ruột thịt cùng mẹ đẻ ra, mà cuối cùng cô cũng hiểu hết về Miên đâu. Điện thoại gieo, Thụy mở máy ra, nhìn thấy số của Diện, cô lập tức ngắt máy. Nhưng đúng lúc đó, trên điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở ra thì thấy dòng chữ, nhìn sang bên đường. Thụy vô thức nhìn sang, Diện đang ngồi ở đó dưới một tán ô trắng Vẻ như đang thưởng thức một cuộc cà phê nhả nhã Thụy đắn đo hồi lâu rồi kiên quyết bước sang Tôi không hiểu anh cần tìm gặp tôi có chuyện gì Diện mỉm cười vui vẻ Nghe nói cô và ông già nhà tôi có bước tiến đại nhảy vọt à Tôi chỉ muốn chào hỏi bà mẹ kế tương lai một chút thôi Anh điên à? À không hề, chẳng qua hôm nay tôi có tình cờ nhìn thấy ít sổ sách của ông luật sư ông già nhà tôi. Thấy ông ta đối xử với cô không tệ. Thụy sực nhớ đến mớ giấy tờ mà ông Tiến đưa mình hôm trước, cô cáo kỉnh. Tôi nghĩ bố con anh nhầm người rồi, tôi không liên quan gì đến các người cả. Các người tự tìm chị tôi mà giải quyết. Thụy nhủm dậy, nhưng diện đã cười lờ lững. <cười> chị cô... Giờ này chắc đang giải quyết với ông già nhà tôi rồi. Kể ra vào độ tuổi đó, ông ta cũng có giá thật. Thế thằng quân ấy, có biết cô bắt cá hai tay không? Thụy xách túi đi thẳng, nhưng bất ngờ Diện đã đuổi theo cô. Lần này anh ta nói bằng giọng tử tế hơn hẳn. Dừng lại đã. Thụy ngẩn phát lên nhìn, thì thấy ánh mắt của Diện. Không còn vẻ côn đồ như trước, cũng không phải là sự khinh rẻ coi thường. Có một cái gì đó như là sự ngại ngần Gần đây Có vài việc tôi nghĩ lại Chuyện hồi trước Có lẽ đúng là tôi thực sự nợ cô một lời xin lỗi Thụy sửng sốt Cô đỡ đẫn nhìn diện Thì thấy anh ta cười nhẹ Thôi sắp đi xa Có thể không quay lại nữa Nên muốn nói với cô lời xin lỗi Ngày đó Ấu trĩ quá Nên mới thế Nhưng dẫu sao thằng An cũng đã trả nợ cho cô xong rồi Cuối cùng tôi chỉ muốn nhắc cô Thằng Quân được đấy Đừng để mất nó vì một lão như thằng bố tôi Nói xong diện tập tĩnh quay đi thì cũng chẳng buồn thanh binh thanh nga rằng Mình không dính líu gì đến ông ta cả Cô chỉ nhìn theo anh ta Đó từng là mối tình đầu của cô Sự ngây dại của cô Chẳng hiểu vì sao Khi nghe lời xin lỗi sau ngần năm ấy Mắt cô lại cay cay Hóa ra được khi một lời xin lỗi cũng khiến người ta nhẹ lỏng như thế Cũng coi như là xong một chuyện Liền sau đêm cãi nhau với Thụy đã bật tâm An có lẽ đang mải mê với những dự định mới cũng không thấy mặt mũi đâu cả Và Quân thì cũng không tìm đến cô Vài lần nhìn chiếc điện thoại im ắng Thụy những muốn cầm lên gọi cho Quân Nhưng rồi cô kiềm chế lại Có lẽ cả hai đều cần thời gian lắng lại đôi chút Rồi nói chuyện lại sao cũng được Chiều nay, vừa trả xong tiền nhà trọ, Thụy bắt đầu thấy lo lắng vì khoản tiền tiết kiệm đang vơi dần. Đã vậy, khi hướng dẫn lớp tập xong ca tối, lúc đi đón Tít, Thụy lại nghe bà giáo bảo hết tháng này trung tâm ngừng hoạt động, chuyển về chỗ mới, tính ra cũng chỉ còn một tuần nữa thôi. Thủy thở dài, vừa đi vừa dắt Tít về, vừa lo lắng. Không ngờ mọi việc đẩy nhanh quá, đang suy tính hay sẽ nhờ An kiếm việc cho đỡ mất công lòng vòng. Thụy bỗng thấy một người đàn ông đứng tuổi, dáng rắp nho nhã, đến trước mặt mình, lễ độ. Cô là Ái Thụy? Vâng, xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ? Tôi là Lưu, luật sư của ông Tiến. Tôi nghĩ chúng ta có vài điều cần trao đổi với nhau. Thụy giắt tít đi theo ông Lưu đến một quán cà phê. Ở đây, ông Lưu vẫn đưa cho Thụy xem những văn bản giấy tờ mà bữa trước ông Tiến đã bảo cô xem xét. Bằng giọng bình thản nhất, ông lưu chậm rãi giải thích về những quyền lợi và những tài sản mà cô sẽ có được nếu cô chỉ cần múa bút ký vài chữ vào giấy tờ này. Thôi bắt đầu thấy khó chịu thật sự, cô không biết ông Tiến định răng cái bẫy nào với mình. Nhìn ông luật sư, về ngoài chỉn chu kín kẽ, giọng điệu cũng rất ôn hòa trước mặt, cô không khỏi thở dài. Ông Tiến đã có lần nói với tôi về chuyện này rồi. Tôi không tin, nhưng dù sao ông đã cất công đến đây rồi. Thì tôi có thể hỏi ông một câu không? Cô Thụy cứ hỏi đi. Ông thử cho tôi một lý do hợp lý để tôi sẽ ký vào văn bản này. Vì hiện giờ tôi thấy mình chẳng liên quan gì đến giấy tờ này cả. Tôi không liên quan đến ông Tiến. Vị luật sư có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó ông mỉm cười. Các bạn đã nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý do lớn nhất tôi cho rằng cô nên ký Vì uh, sở hữu những tài sản này không hề có những sự bất lợi nào cho cô. Như cô thấy đấy, không có nhiều điều kiện đi kèm. Từ trên trời rơi xuống thì có nhiều thứ lắm, nhưng bánh ngon thì chắc chẳng đến lượt mình. Tôi cũng nói thẳng, tôi không thích rắc rối, càng không muốn có bất cứ sự liên quan nào với ông Tiến hay với ai dính dáng đến gia đình ông ta cả. Vậy nên những giấy tờ này tôi không ký đâu, xin phép ông. Thụy định đứng lên bế tết đi, nhưng vị luật sư trần nhìn đam đam vào tít. Nói nhỏ nhẹ Chẳng lẽ cô không nghĩ Nhận khối tài sản này Cô có thể chăm lo cho thằng bé được tốt hơn à Thụy hơi khựng lại Nhưng cô mỉm cười Tôi tự nuôi được nó Hơi vất vả chút Nhưng không đến nỗi không thể sống được Luật sư nhíu mày như đoán đo cần nhắc Cô cứ thử dành chút thời gian suy nghĩ xem Nhưng đừng lâu quá Ngày mai tôi liên hệ lại được không Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi đâu Tôi xin phép Thụy vừa định dắt tít đi Thì bất ngờ ông luật sư giọng rất bình thản Nhưng cô sẽ thay đổi Thụy hơi ngạc nhiên nhìn ông ta Ông này nhìn Thụy cười nhẹ Vì tôi không có nhiều thời gian nữa Có những việc tôi cần phải làm rất nhanh Vậy nên cô ngồi lại đây 15 phút thôi Tôi sẽ cho cô biết lý do thực sự Thụy hơi khụng lại Không hiểu sao trong lòng cô thoáng qua một sự lo lắng mơ hồ, nhưng không cưỡng được sự tò mò, Thụy lại ngồi xuống. "Chỉ có điều, xin cô, việc này phải hoàn toàn giữ bí mật." Bóng, con đừng quấy chú Chú Quân phải bàn công việc với ông và bố Để cuối tuần chú đưa công chúa của chú đi xem phim nhé Được không? Giờ chú phải làm việc rồi Ở đâu cái thói không vừa ý là cong mông đi thẳng thế hả? Chú là chú không thích cái kiểu đấy đâu biết chưa? Được đấy, lâu lâu cũng phải cho con bé biết, không phải cứ lúc nào nó muốn là được. Tâm trạng em đáng tệ quá. Vì cô gái phục vụ rượu ấy à? Lúc Dương chỉ cho anh ở bệnh viện, anh thấy quen quen. Sau đó mới nhớ ra, hình như đó là cô phục vụ trong tiệc rượu hơn một năm trước. Chỉ nhớ anh đúng là làm cho người ta kinh hãi đấy. Ừ, thật ra... Từ chuyện của anh và Dương, anh chỉ muốn nói cho em biết một điều. Điều gì? Đôi khi người ta bỏ mất nhau hoặc bỏ lỡ vài ba năm rất quý giá của cuộc đời chỉ vì đã chần chừ đã không ngồi với nhau một phút để hỏi nhau một câu. Phải có những câu hỏi bắt đầu từ sự nghi ngờ thì mới có những đáp án cuối cùng là sự tin tưởng. Cho nên... Mọi thứ cứ đơn giản mà nhìn nhận Nhưng hãy tích cực để nắm bắt Chẳng biết bà nháy bén kia Kiếp trước tù tốt cỡ nào mà lại vớ được ông anh của em nhỉ Ra đây đi Bố đợi nãy giờ rồi Có việc đấy Có chuyện gì thế ạ Dự án ở Sapa, chắc có vấn đề rồi. Bên chỗ Tiến Lâm hình như đang có chuyện gì đó. tiền không thấy rót sang, bố với anh đang tính cách xem thế nào. Thật ra thông tin này chưa biết tính xác thực thế nào, mình cần phải kiểm chứng đã. Nhưng vốn quay vòng đang thiếu, mình đã nhập vật liệu về rồi, đến kỳ hạn không trả là gay đấy. Dự án này ngon ăn Cho nên Không lo không có người nhảy vào Có điều lại phải giải quyết dây dưa Với bên kia cho rõ đã Tuần này Định để ý công việc Quân lên Sapa với bố một chuyến Vâng Để con thu xếp Em ngủ chưa Anh không ổn lắm Muốn gặp em Mai anh đi Sapa rồi Thụy Anh nhớ em lắm Chắc vài ngày có muốn đi với anh không Em không muốn thu xếp với anh trước đã à Có là được rồi Không cần nhưng nữa em chỉ cần đi ra cửa, bước chừng 15m và ôm lấy cái gã rở hơi vẫn đang ngắm em ở ngoài hiên. Vừa nãy anh nói thiếu, gã rở hơi ấy không chỉ cần em ôm mà còn muốn được em hôn nữa. Anh yêu em, yêu em chết mất. Mẹ ngố ơi, mẹ ngố làm gì thế kia? Nhưng mà... Cửi mẹ ngố? Thế không giới thiệu anh với con trai mẹ ngố à? Nhưng anh không muốn về. Anh không phải đi công tác rồi Trưa nay đi ăn với anh nhá Ừ Em bận gì à Không để lúc khác được à Anh đành ngồi đếm kiến đợi đến tối chứ sao bây giờ Làm gì mà gọi điện không nghe máy thế Vừa tắt chuông, có chuyện gì à? À có, muốn xin nghỉ hai ngày để bám càng em cam xinh đẹp. <cười> Này, thế là chết thật rồi đấy à? Ừ, chết, chết lăn quay. Thế nhá, hai ngày tới đừng có quấy giày đấy, nhớ đấy. Cô đang ở đâu? Alo. Cho em 10 phút được. Đợi đã. À, anh muốn hỏi em từ đây làm gì? Đúng là em không cần nói gì nữa cả. Tôi không còn kiên nhẫn nữa. Ái Thụy, chúng ta dừng ở đây thôi.